hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 848 đại thần quân 848 đại thần quân đi cảm ơn ngày lành năm 588 khen thưởng ầm ầm ầm tiếng vang kịch liệt chấn động từng đạo tối đen ma quang phóng lên cao ma tính ngập chính mình ném đi thiên uy thế để cho nhân khiếp sợ Ngươi dĩ nhiên là một cách ma tội. Quân lan thần quân sắc mặt đại biến trí tội vững vàng sắc mặt cũng là có chút không yên. Ma nê thần quân không thể nghi ngờ là thần tôn sơn phía trên thần bí nhất một cách nhân. Ngoài ra cửa quang đảo quân cùng thần tôn ở ngoài những người khác đều không biết hắn thời xưa. Nhưng không ai từng nghĩ tới ma nê thần quân dĩ nhiên là ma tội. Này thái không thể tưởng tượng. Ma tục cùng thần Tôn Sơn chính là sinh tử đại địch Ai có thể nghĩ tới thần Tôn Sơn một vị cao tầng dĩ nhiên là ma tục xuất thân Ngày trước ma nê thần quân rất thần bí. Ai cũng biết hắn đảo hạnh cao thâm Một cách tạo hóa thiên quang nhất chiêu Tiên ăn biến thiên Để cho nhân căn bản không có gặp qua hắn mặt khác thần thông Trách không được người này chưa từng có tham dự cùng tộc đại chiến Nguyên lai là ma tộc A Một vị thần quân sắc mặt khó coi nói Lớn mật cũng dám trà trộn vào thần Tôn Sơn Người của ma tộc đáng chết Quân lan thần quân sắc mặt tàn nhấn Lệ quát một tiếng Lại thúc dục thần Tôn Sơn Mà bên cạnh hắn những cường giả khác cũng là tăng lớn độ mạnh yếu này hạ bọn họ càng thêm đúng lý hợp tình maộc đối với thần T tôn Sơn mà nói chính là tử địch quanh nhưng biểu lộ thân phận ma ngâ thần quân quy thế vô cùng ma tính ngập hắn thế nhưng khiê thần tôm Sơn uy áp nhằm phía quân lan thần quân một cái tác hạ xuống quân lan thần quân đều là hộp máu giờ phút này ma ngâ thần quân thể hiện ra uy thế quá Cường đại Cả người giống như một cách lấy ra khỏi lồng hấp ma vương. Có quét ngang thiên hạ khí thế. Khai. Bên ngoài. Hậu thổ nương nương lại bảo phát toàn bộ chiến lực. Bàn cổ phủ lực công kích không gì sánh kịp. Thần Tôn Sơn thần Quang đều là bị đánh khai. Tùy theo. Hậu thổ nương nương một cước bước ra. Nàng tìm được rồi tô ninh vị trí. A. Tô Ninh bị sợ rồi Sắc mặt hoàn sợ Xoay người rời đi Hắn rất tự mình hiểu lấy Chính mình ngay cả hậu thổ nương nương Một cái tát đều nhận chịu không nổi Nhưng ngay tại hậu thổ nương nương Muốn đi lên thần Tôn Sơn thời gian Bên ngoài Một đám thân ảnh xuất hiện Khí thế tận trời Rõ ràng là tới làm dối Thiên minh người cầm đầu đế nhất ánh mắt rực rỡ Phong thái vô hạn, rất là hang hái, cút, bằng không giết không tha. Hậu thổ nương nương mặt lạnh như sương nói. Đế nhất cười lạnh, nói bản thân khó bảo toàn còn muốn uy hiếp bổn tỏa, ta nhìn ngươi mới muốn chết. Nổ vang một tiếng, đế nhất ra tay ngăn cản hậu thổ nương nương. Hắn cả người thần quang vô lượng, như là đế vương xuất hiện. Thần long vòng quanh thân thể, dị tượng kinh người. Đế nhất hiện sờ đảo hạnh tuyệt đối là hốn đồn bên trong đứng đầu. Hắn lúc trước chịu đến thanh thiên ưu ái. Được đến không ít cơ duyên to lớn tạo hóa. Không qua đi thổ nương nương trong tay bàn cổ phủ cũng là kinh thiên đồng địa. Một lưới búa vỗ xuống. Đế nhất cũng là vội vàng lui về phía sau. Hốn đồn linh bảo. Đế nhất sắc mặt khó coi Muốn nói thiên minh là hốn đồn đế nhất thế lực đó là danh xứng với thực Nhưng thiên minh quấn bách nhất là bọn hắn chỉ có một kiện hốn đồn linh bảo tử vân tiên đăng Hơn nữa cái này hốn đồn linh bảo còn không phải lấy sức công phạt nổi tiếng Hiện giờ hốn đồn phía trong mấy đại thế lực ai cũng có một chút báo vật Hồng hoang thiên địa hốn đồn linh bảo đó là nổi danh Mà Tứ Đại Thần Quốc, bọn họ Trấn quốc Chí Bảo cũng là bị giữ lại Hiện giờ Tứ Đại Thần Quốc hầu như là hợp làm một thể Tăng thêm Tứ Đại Quốc bào Thực lực hùng dày vô cùng Mà Thần Tôn Sơn tuy rằng không có hốn độn linh bào Nhưng một tòa Thần Tôn Sơn liền đủ để chấn áp hết thầy Đế nhất lấy ra Tử Vân Tiên Đăng Nhưng gặp được bàn cổ phủ Không có gì bất ngờ xảy ra Tử vân tiên đăng trực tiếp chính là một lưới búa đánh bay ra ngoài Cứng đối cứng Tử vân tiên đăng căn bản ngăn không được bàn cổ phủ Bất quá lúc này thiên minh mấy đại hộ pháp cũng là tiến lên Liên thủ lại hậu thổ nương nương nhất thời bị nhốt rồi Thiên minh cũng không có muốn thượng thần Tôn Sơn Đế nhất cũng chỉ là muốn vây khốn hậu thổ nương nương Để cho thần Tôn Sơn chính mình hao tổn máy móc Tin tưởng phen này phong ba đi qua Thần Tôn Sơn đối thiên minh cũng không có bao nhiêu uy hiếp soạt Nhưng vào lúc này Một vệt kim quang từ trong tư không bắn nhanh ra như điện Như là một tia trước Thổi phù một tiếng chính là xuyên thủng một vị thiên minh tứ kiếp bá chủ thân hình Hét thảm một tiếng Tứ kiếp bá chủ trực tiếp chính là nổ tung một mảnh Thánh mâu Thiên minh rất nhiều cường giả nhất Thời sắc mặt lâm vào nhất biến Bọn họ biết ai tới Út Đinh nhạc từ trong tư không đi ra Trong tay sách thánh mâu gầm thét nói Đế nhất sắc mặt âm trầm không chừng Trong lòng nổi giận Hắn hiện sờ chấp trường vô thượng quyền bính Quân lâm thiên hạ Lại bị nhân như vậy quát lớn Mặc dù nói trước hắn liền luôn phiên bị thua Đinh Nhạc trong tay đã sớm mặt mất hết Nhưng này là trước kia Đinh Nhạc bổn tỏa tới thăm ngươi một chút ở trong biển hốn độn chiếm được cơ duyên xì Đế nhất hét lớn Xoay người đỉnh đầu tử Vân Tiên đang chiều Đinh Nhạc công tới Đó cũng là hắn đã nhận ra Đinh Nhạc trên người vẫn là tứ kiếp bá chủ khí thí Không có đột phá Bằng không hắn căn bản không có lá gan đó Không đánh thương ngươi ngươi liền thành thật không rồi Đinh nhạc chân mày cao lại Hắn có thể chưa từng có đem đế nhất để ở trong lòng Hơn nữa, đế nhất đối thủ vẫn luôn là tiểu đậu phổ mấy người Oanh, đinh nhạc gia quyền Cương mãnh vô cùng Từng quyền từng quyền hạ xuống Bang bang rung động trực tiếp chính là nền ở tử vân tiên đăng phía trên Nhất thời Tiên quang băng diệt Tử vân tiên đăng ánh lửa đều là thiếu chút nữa bị đập diệt Lần này đế nhất chính là trong lòng tuyệt vọng Cũng dám tay không đập hốn đồn linh bảo Mặc dù nói tử vân tiên đăng sức công phạt không nổi danh Nhưng là là một kiện vang rồi hốn đồn linh bảo A Ngày xưa bảng ship hạng phía trên cũng là trước vài tên A Đi Đế nhất không cam lòng Nhưng vẫn là đi rồi Hậu thổ nương nương ở cách đó không xa nở nộ cười Nói ngươi tới cũng kịp thời Vừa vặn Đinh nhạc cười nói Hắn một chỗ hốn độn hải liền cảm thấy thần tôn sơn thượng ba động Tự nhiên trước chạy đến Mà giờ khác này Thần tôn sơn phía trên Quân lan thần quân đám người cũng là sắc mặt tuyệt vọng Hậu thổ nương nương còn ở trong dữ liệu của bọn họ Nhưng đinh nhạc Chân con mẹ nó ra tới không phải lúc à Quân lan thần quân trước chính là muốn đánh một cách trinh lệch thời gian Nhưng thật không ngờ hãy để cho đinh nhạc cho vượt qua Tùy theo Một có ngoài ý muốn Quân lan thần quân mang liên can thân tím trước một bước bỏ chạy Hắn cuốn thần Tôn Sơn rất nhiều tài nguyên quân lan tìm nơi nương tựa hướng về phía Thiên Minh. Bị đế nhất Tôn Sùng là Khách Quý. Bất cẩn rồi, vốn này thần Tôn Sơn nắm quyền trong tay ở Lão Phu trên tay. Nhưng này quân lan ngủ đông nhiều năm như vậy. Tàn quang thần quân bị trọng thương, xem tàn tạ khắp nơi thần Tôn Sơn thở dài nói. Thần Tôn Sơn trải qua này một nháo. Thực lực tổn thất gần nửa Kia quân lan thần quân khổ tâm kinh doanh nhiều năm Ở thần Tôn Sơn thượng thiết lực bàn căn lần lượt thay đổi Bằng không tàn quang thần quân cũng không đến mức lật thuyền trong mưng Đinh nhạc nhìn về phía ma nê thần quân Tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn ma nê thần quân thời xưa Này thật quái gì Bọn họ đều là không biết giết bao nhiêu ma tộc A Bất quá ma nê thần quân cũng là sắc mặt lạnh nhạt Cười cười Lại trở về táo hóa thiên quang đại điện Bế quan không ra Nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn là như thế này qua Rất hiển nhiên Ma nê thần quân trên người cũng là có rất nhiều bí ẩm Hậu thổ Người cho ta thần Tôn Sơn thần nữ Lúc này đảo hạnh cũng là cũng đủ Tùy ngươi tới đảm nhiệm thần Tôn Sơn Đại Thần Quân. Cuối cùng, tàn quang thần quân nói, để cho thần Tôn Sơn vì thế mà chấn động. Tùy theo, càng thêm khiếp sợ toàn bộ hốn đổn. Chưa xong còn tiếp, ô...